Tôi có một viên ngọc quý, có thể nói là hoàn mỹ, trong vắt và sáng lấp lánh. Một ngày, tôi không còn cảm thấy viên ngọc ấy phát sáng nữa. Trong tôi, giá trị của viên ngọc đã giảm đi vài phần. Tiền tài cũng vậy, một con người được xã hội trọng vọng, một ngày không may rời xa biến cố. Không cần biết xã hội sẽ thương hại họ ra sao, nhưng chính họ sẽ đau sót cho mình đến suốt cuộc đời, sẽ khép kín và cô cảm suốt cuộc đời. Sẽ âm thầm và tự ra mình trong thế giới bóng tối Rồi tự làm mình cô đơn như quả Sự giúp đỡ của người khác chỉ làm chính mình thêm đau đớn Nhưng đến một ngày, định mệnh vén bức màn tối tăm và đưa thiên thần ánh sáng đến bên họ Có lẽ họ sẽ mở lòng và sống cuộc sống của thực tại một lần nữa Hãy cùng chúng tôi theo dõi chương 3 của tiểu thuyết Bến Xe Để thấy ánh sáng và sự rung động trong tâm hồn thầy Trương và cô học trò nhỏ điệu địch các bạn nhé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 Thầy Trương gần giọng sự việc xảy ra nhanh chóng và đột ngột. Đám học sinh có lòng tuốt ngây người đứng ở đó, nhất thời không rõ chuyện gì đang diễn ra. Chỉ trong giây lát, từ đáy lòng dâng lên cảm giác bị tổn thương. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, rồi lại quan sát gương mặt lạnh lẽo của thầy Trương. Cuối cùng, ai nấy về chỗ ngồi của mình, sự hổ thẹn biến mất, ý nghĩ báo thù lại hồi sinh. Bọn họ âm thầm chờ mong thầy chương té ngã, cũng như mong đợi thầy bị mất mặt ở trong giờ học.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 Một lúc sau thầy chương lên tiếng Em là cô bé thích lo chuyện bao đồng Không ngờ thầy nói ra câu này Liễu địch mỉm cười Không phải em thích lo chuyện bao đồng Đưa thầy về văn phòng tuyệt đối không phải là chuyện bao đồng Người thầy trương hơi run rung Nếu không phải liễu địch đang đỡ tay thầy Cô sẽ không cảm nhận được sự chấn động của thầy Em rất cố chấp Sắc mặt thầy trương vẫn vô cảm như thường lệ Đúng vậy, rất cố chấp Có thể nói cố chấp như tôi Liễu địch lại cười Nếu được cố chấp như thầy là kinh hạnh của em Vậy ngoài cố chấp ra Em có thể bảo đảm em không phải là người dù lời Em xin dùng danh dự bảo đảm Liễu địch lên tiếng Ngữ khí rất chân thành Kiên quyết và rõ ràng Em bảo đảm sao không hỏi một câu thừa thải Sao không nói một câu tán gỗ không liên quan Sao không cùng người khác bàn tán Bất cứ vấn đề gì liên quan đến thầy Thầy trường lặng lẽ thở dài Thầy Ai... Nếu em có thể giữ lời hứa Vậy thì xin em Thầy mím môi Hãy đưa tôi về văn phòng Dùng động bắt nguồn từ sự đồng cảm trong tâm hồn. Sự đồng cảm trong tâm hồn bắt nguồn từ sự mở lòng và chấp nhận đối phương. Liễu địch đã bước qua thế giới bóng tối của Thầy Trương, nhẹ nhàng như hơi thở. Cô như làn gió thổi vào trái tim lạnh giá vì cô độc của người Thầy khiếm thị một làn gió mới, ấm áp và tươi trẻ. Một mối liên hệ dần dần hình thành, những sợi dây số phận mơ hồ thực hiện công việc gắn kết của mình.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 Cả lớp tranh luận về văn phòng của Lỗ Tấn rất hăng say Đặc biệt ngôn từ của bên phản đối tương đối kịch liệt Đến mức nhà văn Lỗ Tấn mà nghe được Chắc sẽ đội mồ chui lên để tranh luận cùng bọn họ Thầy chưa nghiêm túc lắng nghe ý kiến của hai bên Sau đó thầy đưa ra quan điểm của mình Có lẽ Lỗ Tấn tiên sinh cũng không thích văn phòng khô khan như vậy Nhưng ông buộc phải sử dụng nó Bởi lối hành văn này là do thời đại ép buộc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 Các bạn không thể chấp nhận sự thay đổi bức tinh lình đó, giống như không thể chấp nhận chuyện đặt ở trên thiên đường rơi một phát xuống nơi thiêu sát đầy khói lửa. Học sinh cấp 3 tầm 17-18 tuổi, không ai không sùng bái tri thức và học vấn, nhưng bọn họ càng hy vọng thầy giáo của mình có tình người hơn. Về phần thầy chương, khi thầy nhắm mắt giảng bài, tình người rất đậm đặc. Khi thầy mở mắt, tình người bay đi một nửa. Đến khi thầy rời buộc giảng,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 Bất kể các hoàng gia bàn ra tán vào như thế nào Thầy chương cũng không hề có phản ứng Cuối cùng bọn họ coi thầy như không tồn tại Một thầy giáo luôn tránh xa tất cả mọi người Lại cho phép liễu địch tiến lại gần Ai nấy đường mất tròn mắt dẹt kinh ngạc Bàn đến nguyên nhân trong lúc tán gỗ Mọi người đều kết luận Có lẽ là do liễu địch chăm sóc anh ta quá chu đáo Liễu địch đích thực chăm sóc thầy chương tỉ mỉ chú đáo vô cùng Ngày thứ ba sau khi nhập học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 Tất cả những việc làm này Lữ Địch không nhắc một từ Thầy Trương cũng không bao giờ hỏi đến Đến kỳ dọn dẹp vệ sinh Lữ Địch đều một mình tới văn phòng Thầy Trương quét dọn Nhà trường cử thêm người giúp đỡ Nhưng đều bị cô từ chối Bởi vì cô biết Thầy Trương thích yên tĩnh Cô nhẹ nhàng quét dọn phòng Lau bàn làm việc và cửa kính Cố gắng hết sức không để phát ra tiếng động Thầy Trương chỉ miếm môi Chống tay lên đầu Ngồi trầm tư ở đó Không hỏi hang Liễu Địch một câu. Trầm tư là sát thái duy nhất trên gương mặt thầy. Liễu Địch biết, một khi rơi vào trạng thái trầm tư, thầy Trương sẽ ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ ở đó. Không người nào có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của thầy. Vì vậy, sau khi kết thúc công việc, Liễu Địch đều âm thầm rời khỏi văn phòng. Một tháng sau, thầy Trương đột nhiên nói với Liễu Địch. Xin em hãy đến phòng tài vụ, lĩnh lương giúp tôi. Không hiểu tại sao khi thầy Trương nói đến từ giúp, Liễu địch xúc động muốn khóc. Xem bản tiền lương Liễu địch mới biết, thầy Trương chỉ là giáo viên dạy thay. Nói trắng ra là người dạy hợp đồng, không phải nhân viên chính thức. Trong lòng cô nổi lên một sự phẫn nộ bất bình. Tự hồ việc này không phải sỉ nhục thầy chương mà là sỉ nhục bản thân cô. Nhưng cô có thể làm gì? Một trường điểm chịu đến người mù đến dạy học vốn đã là một việc khoan dung. Liễu địch chỉ còn cách giao lại khoản tiền lương ít ỏi cho thầy Trương Thầy Trương nhận tiền rồi lập tức bỏ vào túi áo Kể từ lần đó, mỗi tháng không đợi thầy Trương nhắc nhở Liễu địch sẽ chủ động lĩnh lương giúp thầy Không chỉ truyền lĩnh lương, Liễu địch còn thay thầy chương tham gia các cuộc họp giáo viên Sau đó cô truyền đạt lại nội dung cuộc họp với thầy Có lúc Liễu địch mang về một số bản khai Thầy chương đọc Liễu địch điền vào trong mùa học lực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 nhưng nhớ đến lời cam kết, cô đành nghiến răng, nuốt hết nghi vấn vào bụng.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 Thầy chỉ nhận sự giúp đỡ của một mình Liễu Địch Phàm là những việc ngoài khả năng Thầy sẽ không bảo cô làm Thầy không phản đối Cũng không kiên giả người khác đặt tên của Liễu Địch Bên cạnh tên thầy Thậm chí cô trở thành cầu nối duy nhất Giữa thầy và thế giới bên ngoài Những người khác muốn tìm thầy chương Cũng phải thông qua Liễu Địch Nhiều lúc Liễu Địch tự hỏi Tại sao thầy chương lại tin tưởng mình như vậy Cô biết không phải cô chăm sóc thầy chu đáo Bởi vì đối với người khác Thầy không cho họ cơ hội chăm sóc thầy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 Liệu địch có thể tiến lại gần tảng băng Nhưng cô sao không đụng vào Cả không tìm cách xâm nhập hay làm tan chảy tảng băng đó Khi mùa xuân đến Liệu địch đặt một chậu hoa nhài nhỏ nhỏ lên bề cửa sổ văn phòng thầy Trương Ai ngờ đến mùa hè Hoa nhài trong chậu trưởng thành với tốc độ đáng ngạc nhiên Nở rộ những cánh hoa trắng mút Thế là cốc trà của thầy chương Bắt đầu tỏa hương hoa nhài dịu dịu Mỗi lần nhìn thấy thầy Trương trầm ngâm suy nghĩ Trong căn phòng đầy hương thơm thanh nhã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 Tình cảm càng kim nén, càng chôn sâu sẽ càng mạnh mẽ, mãnh liệt, sâu sắc và trương tôn. Tình cảm của liễu địch và thầy trương giống như những bông hoa nhài, ủ ấm trong mùa đông và nở rực rỡ, tinh khiết khi hạ về. Không ai biết đến sự tồn tại của loài hoa ấy trong thế giới tĩnh lặng của hai thầy trò. Họ chỉ đơn thuần chấp nhận nhau và ở bên nhau như sự sắp đặt của tạo hóa từ kiếp trước. Không nồng nàn, rực rỡ, nhưng tình khôi và trong trắng. Tình cảm nảy sinh trong trái tim của Liễu Địch và Thầy Trương cứ lớn dần theo năm tháng, gieo vào lòng mỗi người một cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản.